Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng đôi chân không theo ý của lão Dường như sau trong kiểm thức có thứ gì thúc đẩy Làm đôi chân của lão cái trăm trăm bước đi Hai vợ chồng của ông Ninh dù thấy lạ Nhưng cũng để mặc lão tiến vào trong khuôn viên Còn hai người thì đứng bàn bạc điều gì lâu lắm Quan cảnh sau mấy chục năm đã thay đổi hoàn toàn Nhưng các nhà lão bí thư cần ngoài về hoang tàn đổ nát Thì vẫn giữ y nguyên hiên trạng theo kiểu xưa cũ, khoảng sân mọc đầy cỏ dại cao ngang không người, bên hông nhà là lối đi rêu mốc căn nhà đất tiêu điều, mấy mảng tường đổ ụp xuống nằm căn nhà thêm phần thê lương. Trên thềm nhà đám lá khô mục nát đã đóng thành từng tảng to tướng, trên mặt đất còn vương vãi mấy ống kim tiêm còn dính máu thâm sỉ. Lão Nghiêm đờ đẫn như người mất hồn hai chân vô thức bước ra sau nhà. Cái cối đất đổ gãy Mấy rặng tre cũng bật gốc từ bao giờ. Đâm vào mắt cổ lão là cái ao đắc khô cạn nứt nẻ, cỏ dại mọc thành từng đám, lan ra trùm hết gần chiếc ao. Lão Hải hùng nhận ra chúng mình vừa đặt chân đến trích là ngôi mộ của cô Trinh, bây giờ đất đồn lên to hơn ký ủ mối. Trời đã ngớt mưa từ lâu, không gian xung quanh ngả một màu cỏ úa. Lão nghiêm nhìn chằm chằm vào cái ụ mối miệng linh hồi niệm: Nam mô A Di Đà Phật. Dời lão gắng dồn hít hơi tàn cố quay người rời đi, toàn thân của lão gáy ốc nổi lên. Chưa đi được ba bước thì bất chợt một bàn tay thò ra nắm chặt lấy cổ chân của lão. Lão nghiễm hãi hùm rú lên rồi ngã lăn ra ngất lịm. Tiếng thét của lão làm cho vợ chồng ông Ninh giật mình, càng hay mau chóng tiến lại thì thấy lão đang nằm úp, mặt trắng bệch hai mắt là thần. Neo gấu quần của lão bị một cánh cây mắc vào từ bao giờ. Ông Ninh tường bản của mình trống gió cho nên quát vợ lấy chai dầu cù là dính nhanh chóng cõng lão lên thêm nhà bắt gió. Mất một lúc khá lâu lão mới ú ớ tỉnh dậy, rồi không nói không rằng gắm đầu bò chạy tục mạng. Vợ chồng của ông Ninh giật mình nhưng làm cách nào cũng không giữ lão ở lại, nên cực chẳng đã đành phải kêu lái xe chở lão lại thành phố. Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối, bên ngoài cơn mưa rả rích lại bắt đầu xuất hiện. Lão ngồi co ro ở băng ghế sau, trong đầu của lão là bao nhiêu ý nghĩ hoang loạn. Đã hơn 30 năm trôi qua, cái chết oan nghiệt của cô Trinh lão đắt chôn chặt vẫn trong lòng, thậm chí lão tưởng như mình đã quên sạch, không hiểu sao đêm nay định mệnh lại một lần nữa run rồi đưa lão trở về. Hình ảnh căn phòng ngủ đổ nát còn lờ mờ vệt máu, hay là tâm thức lão tưởng tượng ra một cách rõ ràng, lão dùng mình ớn lạnh rồi cố gạt đi những suy nghĩ mông lung bằng cách bắt chuyện với gã tài xế. Nhưng rôi rồi làm sao? Chiếc xe chạy được một đoạn thì đột ngột chết máy. Gã tài xế lùi lại thì xe hoạt động bình thường, nhưng cứ tiến lên thì xe lại im lìm không chuyển bánh. Đứng giữa tiết trời thâm u, lão lại càng hoang mang gấp bội, lão bước xuống xe rồi châm lửa đốt điếu thuốc, trong khi chờ gã tài xế kiểm tra sự cố. Đang dùng bình vì lạnh thì bất ngờ trên hương lộ có ánh đèn xe Honda đang chậm chậm chờ tới. Trời mưa rả rích lại gặp đêm tối trời, ánh đèn xe Honda lập lòe trong đêm tối càng làm cho lão chau mày. Đợi tay chân đi ánh sáng rọi vào, chiếc xe chậm chậm tiến tới. Lão nhận ra người chạy xe là đàn bà, mặc áo mưa sụp sụp, đầu đội nón bảo hiểm. Mưa gió làm cho mái tóc dài xõa ra không nhìn thấy dung nhan. Người đàn bà đó đứng cách lão mấy bước chân rồi cất tiếng trong trẻo. "Ông ơi, cho em hỏi đường về Long Biên." Lão Định Thần rụt thầm nghĩ, "Quái lạ, đây qua Long Biên có mấy cây số tại sao lại lạc được." Nghĩ rồi lão cũng đưa tay chỉ về hướng ngược lại rồi hướng dẫn chi tiết. Người đàn bà chú tâm lắng nghe rồi đưa tay ra bắt để bày tỏ lòng cảm ơn. Đông đốc mà hai tay chạm nhau, là ủ ớ mấy câu rồi thét lên đến lạc cả giọng. Vẻ đỡ bàn tay không phải là của người con gái 19 đôi 10, mà là một cánh tay phù trũng, trắng ở như đã ngâm nước lâu ngày. Người đàn bà cất giọng âm vang rồi quay đầu nổ máy xe biến đi mất dạng vào giữa màn đêm đen đặc. Ông ơi, em xinh đây. Ông móc mắt em ra rồi, em không thích đường được ông ơi. Lão liệm đi cho đến khi giật mình khỏi cân mộng mị vì tiếng của gã tài xế. Ông ơi, xe taxi tới rồi, ông làm gì ưu ớ như vậy? Tôi gọi mãi ông ấy tỉnh. Lão tay mét mặt mày nhận ra mình đang nằm ở băng ghế sau. Lão quay phất người lại nhìn qua lướt kính rồi lấp bắp. À, người đàn bà trẻ hông đa đâu. À, người đàn bà nào ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net